Quý vị và các bạn kính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Sang tháng trọng xuân có dịp sảnh sang đây, nhưng khốn nỗi bảo ngọc nhân Việt, liễu tuân viên bỏ đi tu, rồi đến việc chị ba tự vẫn, chị hai nốt vàng sống tự tử, lại thêm con năm liễu sau đêm bị xem bệnh càng thêm nặng. Hết chuyện này đến chuyện nọ, việc nọ thư xong đã dồn đến việc kia, đâm ra buồn giận phần phơ, làm cho vẻ mặt ngẩn ngơ, nói năng lằng nhằng, như là người mắc bệnh thần kinh vậy. Bọn thật nhân sợ khó nhưng không dám chỉnh giảng mẫu, chỉ tìm hết cách vui đùa cho cậu ta <cười> thơm chảy tỏa sáng, những tiếng kiếm ngoài nhà có tiếng cười đùa không ngớt, tập nên cười bảng. Cẩu Tân ngân hỏi lại, Tịnh Tâm thật hạnh hiệp, đông cũ xung qua nẩm nhảy kia thế hả? Bảo Ngọc nghe nói, quát kệ ánh rải đi ra xem, thấy ba người còn trẻ, thân đẹp bãi, áo ngoài cũng thơ mạt. Văn thị mặc áo lót lụa xanh hành châu, quần lót lụa đỏ, đầu tóc rưỡi, đường cữ lên người phong quen. Hạ Nguyệt thì mặc cái yếm lụa đỏ, ngoài khoác một cái áo cũ, đường cặp nét khuôn quan. Phương Quan thì nằm ngửa ở trên giường, mặc áo lót hoa, quần đỏ xanh, hai chân giãy cười sặc sụa, thở không ra hơi, bảo Ngọc cười nói: chị lớn bắt nạt một em bé, để tôi cùng đếm chọc các chị xem." Nói xong, khẹo lên giường cổ Tỉnh Văn, Tỉnh Văn buồn quá, cười rồi bỏ xung Quan ra. Đến cảo nhau với Bảo Ngọc Phương quan được thẻ đẻ tỉnh văn xuống cụ Tập nhân trông thấy bốn người vật lộn nhau Thật buồn cười để nói Cẩn thận kẻo lạnh đấy Trật đích nghiệp đến hỏi Chiều hôm qua mở tôi bỏ quên cái khăn lụa ở đây Không biết bây giờ có còn không ạ Xuân Yến vội đáp Có tuyệt được ở dưới đất đấy Không biết là của ai Vừa đem giặt vào tôi chưa khô đâu ạ yệt hết bốn người đơn quần quại với nhau cười nói ở bên các chị vui vẻ quá vừa mới sáng ra đã họp nhau cười đùa như thế ạ Bảo Ngọc cười nói để các cô cũng nhiều người sợ không đùa để những vợ tôi không đùaiền là hai chỉ tôi và cô cầm cũng phải chịu mẹ cổ cầm lại sang ở bên cụ thành ra càng vắng đến mùa đông năm sau hay chỉ tôi sẽ về nhà thì lại càng buồn hơn Cậu thử xem, ở bên cô bảo chỉ có một mình chị Hương Lăng ra về Mà cứ như là thiếu đi mất mấy người Làm cô Tân Vân cũng chơi trọi một mình Lúc đó Tân Vân sai thúy lũ đến nói Mời cậu hai sang ngay để xem thơ hay ạ Bảo Ngọc vội sửa mặt trải đầu rồi đi Đến nơi thấy Đại Ngọc, Bảo Thoa, Tân Vân, Bảo Cầm, Thám Xuân Đều ở đấy cả Đương cầm một bài thơ xem thấy bà mọc đến, mọi người đều cười nói. "Bức xạ cũng vậy à? Thì xã̃ của chúng ta đã tan từ một năm nay, không có người đứng ra phụng lại. nhà đang vào đầu xuân, vật đổi mới, đáng nên phân háng lại mới phải à?" Tường Vân cười nói. "Chứ thì xã̃ của chúng ta mờ vào mùa thu, nên là không sót đạt. Bây giờ nguyên vật tươi tươi xứ trời xuân, chúng ta sửa soạn mở lại thiên hạ, thiên cũng sẽ thịnh vượng đấy." Và chăng bài thư đào hoa này lại hay Vậy nên đồi hải đường xã Làm đào hoa xã mới đúng ạ Bảo Ngọc giật hồ nói Ừ được lắm Rồi đòi lấy bài thơ để xem Mọi người đều nói Bây giờ chúng ta hãy sang thăm Vị đạo hương lão Nương Rồi cùng bàn cho xong việc Mở lại thị xã ạ Nói xong mọi người đứng dậy Đi sang đạo hương thôn Bảo Ngọc vượt đi vượt xem thì thấy thương xót Hoa đào nở ngoài sèm sóng điểm người trong sèm sóng điểm chanh Trong ngoài trùng độ tất nan người đấy hoa đấy lại càng khẩn thiết gió muốn thôi cho rèm lại mở hoa muốn nhòm xem cứ đứng ngay ngoài xem hoa vẫn nở đầy mà trong rèm lại người hoa hoa cũng biết tốt xa ai đó đứng ngoài rèm nhờ gió hỏi han gió luôn hoa đã đầy sân Ngoài sân hoa những tầng ngần nhớ ai Sân phê bám chế ngoài khép cửa Bóng trở về người tựa lan can Tựa lan nhìn xó lẻ tràn Quần hồng xóm rén dạo vườn hoa trưa Kìa hoa đá tôi bời trên dưới Hoa ửng hồng lá sỏi màu xanh Khói tên trời kiếm muôn cành. Bóng lờ mờ thấm im quanh vết lầu. Mặt trời chói ngắt nhàu thêm dấm. Gối san hô rất ấm vừa tam. Gáy hầu sân chợ kinh hồn. Khè hương ấm giọng vấn xốn lạnh lùng. Này người đẹp hoa tươi là thế. Sao hoa tươi mà lẻ? Vẫn xơi Đem hoa ví Với mẹ người Lệ tuôn lãi trả Hoa cười là tư Xem hoa mai lẻ tươi tươi cạn Lệ cạn rồi Xuân chán hoa buồn Hoa buồn Người cũng héo con Hoa bay người là Hiểu không còn gì Tiếng quen Đỗng gọi xuân đi Cái đêm này lặng lẽ, chăm kia lờ mờ. Bảo Ngọc xinh xong, chẳng khe này, xem chớp nhớp. Nhưng sợ người ta trông thấy nên vội long đi, rồi lại hỏi: "Bài này các chị lấy được ở đâu thế?" Bảo Cầm cười nói: "Anh thử đoán xem ai làm đấy. Chắc là bài của Tiêu Tương Tự rồi. Bài này của em làm đấy." "Tôi không tin, giọng thờ này không giống của cô một tí nào. Chứ anh học hay con cám?" Thẳng lẽ bài náo ông Đỗ Công Bộ cũng có những câu như Hóng quốc tiên lệ cũng như sao ạ? Nhiều bài cũng có những câu như mưa mai nở nụ hồng, tình lang gió, rải xanh dài chưa ạ? thế rồi, nhưng mà tôi chắc là chị bảo không khi nào cho cô làm những câu buồn dở như thế. Cô vẫn có tài làm được, chỉ không chịu làm đó thôi. Chưa không phải như cô Lâm gặp nhiều nghịch cảnh nên là hay có những loại ai oán mọi người nghe nói đều cười lúc đến Đạo Hưng thôn họ đu thư xa Lý Hoàn xem xong khen ngợi không hết mọi người bản định việc mở thi xã ngày mai là mùng 2 tháng 3 sẽ mở thi xã đổi tên Hải đường xã làm đảo khoa xã Đại Ngọc làm chủ Hôm sau ăn cơm xong, mọi người đến họp cả ở quán tiêu tôn để định ra đầu bài. Đại Ngọc nói, Chúng ta làm bài thơ hoa đào, hạn 100 vần ạ. Bảo Thoa nói, Không được, giờ này thơ hoa đào nhiều lắm rồi. Làm nữ sẽ trùng và cũng không được bằng bài cổ phong của chị đâu ạ. Phải ra đầu bài khác đi. Đương nói thì có người gọi trình. Mở hai săn chơi. Mọi người đến Khao ạ? Mọi người đều đến Khao và ở Vườn Từ rồi ngồi họp chuyện. Ăn cơm xong, họ lại theo bà ấy vào vườn ngắm cảnh một lúc, đến bữa cơm chiều xong vào lức lên đèn mới về. Hôm sau là ngày sinh nhật Thám Xuân. Nguyên Xuân, ngày 21 tháng 8, đưa đến cho mấy thư tổ chơi. Mọi người đều cố độ lấy mừng thọ, không phải nói kỹ. Ăn cơm xong, thám xuân mặc lễ phục, đi chào các nơi. Đại Ngọc cười bảo mọi người. Lần này, thi xã của chúng ta mở không khéo trọn ngày, lại quên hẳn hai hôm nay là ngày sinh nhật của cô ấy. Tùy không bày tiệt hát sớm gì, nhưng thế nào cũng phải mời cô ấy sang bên cụ và bà hai vui chơi một ngày chứ ạ. Như thế thì còn được lúc nào dỗi nữa ạ. Vì thế lại hoãn đến ngày mỏng năm. Hôm đó, bọn chị em hầu xong cơm sáng ở trong phòng thì có thư của giả chính gửi về. Bảo Ngọc hỏi thăm sức khỏe xong, mở bức thư đọc cho giả mẫu nghe. Đoạn trên là những lời thăm hỏi và nói đến, tháng sau sẽ được phép về kinh. Còn thư xin gửi về nhà nói việc lạch phạt thì đã có giản liễn và vô phu nhân mở xem. Mọi người nghe nói độ tháng 6, tháng 7 giả chính sẽ về kinh đều vui mừng khôn xiết. Ngày hôm đó, Vương Tử Đằng lại có việc gã cháu gái cho con trai Bảo Ninh Hầu. Chọn đến tháng 5 cho cưới, Phượng Thư lại bận xếp đặt công việc, thường phải đi vắng sang ba ngày. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.